Tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ Phần 1 chương 4 Mariam thích có người đến thăm côn ba Vì áp ba của làng Và những món quà của ông Bibijo với cái hông đau Và những câu chuyện phiếm không bao giờ hết Và tất nhiên Cả giáo sĩ phải nữa Nhưng không có ai Không ai mà Mariam khao khát Được gặp hơn bố Gia Lin Cứ từ đêm thứ ba Mariam lại bắt đầu lo lắng Cô bé ngủ không ngon giấc vì lo lắng rằng bố Gia Linh có thể bận công việc mà không thể đến vào ngày thứ năm và rằng mình sẽ phải đợi cả một tuần nữa mới được gặp bố. Thứ tư nào cũng vậy, cô bé cứ đi đi lại lại quanh côn ba, tung thóc vào trong chuồng gà một cách vô thức. Cô bé cứ đi mà chẳng biết đang đi đâu. Bứt cánh hoa, đập lũ mũi bám vào cánh tay. Cuối cùng, vào ngày thứ năm, Tất cả những gì cô bé có thể làm là ngồi dựa lưng vào tường, dán mắt vào con suối và chờ đợi Nếu bố Gia Linh đến muộn thì một nỗi sợ hãi khủng khiếp sẽ gặm nhấm Mariam Đầu gối cô bé bắt đầu run run và cô sẽ phải kiếm chỗ nào đấy để nằm xuống Rồi mẹ Nana gọi Này, ông ta đến rồi đây này, ông bố vinh quang của mày đây Mariam nhảy cẫng lên khi nhìn thấy bố mình đang nhảy qua những tảng đá giữa lòng suối, nụ cười dạng rỡ và cánh tay vẫy vẫy thật yêu thương. Mariam biết rằng mẹ Nana đang nhìn mình, đang xem xét phản ứng của mình. Thế nên cô bé luôn phải cố gắng để giữ mình đứng ở đằng sau bậu cửa để chờ đợi và nhìn ông từ từ tiến về phía mình để không chạy lại với ông. Cô tự ngăn mình lại, kiên nhẫn nhìn ông bước qua đám cỏ cao, cái áo vét vắt qua vai. và cơn gió nhẹ nâng chiếc cà vạt màu đỏ khi bố gia linh đi vào khu đất trống ông vứt áo vét lên cái lò đất và dang rộng vòng tay ban đầu mariam còn đi sau đó thì cô bé chạy tới chỗ ông ông đỡ dưới hai cánh tay cô bé và tung cô lên cao mariam kêu ré lên lơ lửng trên không mariam có thể nhìn thấy khuôn mặt bố gia linh ngửa lên ngay phía dưới mình cái miệng cởi rộng và lệch của ông chỏm tóc trước chán Chiếc cằm trẻ Một cái túi tuyệt hảo cho ngón tay út của cô Và hàm răng của ông Hàm răng trắng nhất trong một thành phố toàn người sâu răng Cô bé thích hàng riêng tỉa gọn của bố Thích việc bất kể thời tiết như thế nào Thì mỗi lần đến thăm cô Bố luôn mặc áo vest màu nâu đậm Màu yêu thích của ông Với một chiếc khăn tay trắng gấp hình tam giác Đặt trong túi áo ngực Và cả chiếc khuy mang xét nữa Thêm một chiếc cà vạt Thường là màu đỏ Và ông hay thất lỏng Mariam cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình Phản chiếu trong đôi mắt nâu của bố Gia Linh Mái tóc tung bay Gương mặt dạng người đầy phấn khích Cả bầu trời cao ở phía sau Mẹ Nana nói rằng Một ngày nào đó Có thể ông sẽ đón lỡ Và cô, Mariam Sẽ trượt qua các ngón tay của ông Rơi xuống đất và bị gãy xương Nhưng Mariam không tin là bố Gia Linh sẽ đánh rơi mình cô bé tin mình sẽ luôn an toàn rơi vào đôi bàn tay sạch sẽ với các móng tay cắt gọn của bố họ ngồi bên ngoài côn ba trong bóng râm và nana rót trà cho hai bố con gia Linh và bà chào nhau bằng một nụ cười khó nhọc và một cái gật đầu ông không bao giờ nhắc tới chuyện nana ném đá hay những lời nguyền rủa của bà bất chấp những lời nguyền rủa mà nana dành cho gia Linh khi ông không có mặt ở đó nana trở nên nhẹ nhàng Và lẽ độ hơn mỗi khi ông tới Tóc bà luôn được gội sạch sẽ Bà đánh răng và đeo chiếc khăn đội đầu đẹp nhất của mình Để đón tiếp ông Bà ngồi yên lặng trên chiếc ghế đối diện với ông Hai bàn tay gập lại đặt trong lòng Bà không nhìn thẳng vào ông Và không bao giờ nói những lời thô tục lúc ông đang ở cạnh Khi cười Bà đưa tay lên miệng để che đi chiếc răng xấu xí của mình Nana hỏi thăm về chuyện làm ăn Và cả những bà vợ của Gia Linh Khi bà nói với ông rằng bà nghe Bibi Jo nói, người vợ trẻ nhất của ông Nagit sắp sinh đứa thứ ba, Jalin cười lịch sự và gật đầu. "Ồ, ông hẳn phải rất hạnh phúc." Nana nói. "Giờ ông có bao nhiêu đứa con rồi?" Mười có phải không?" "10 nhỉ." Jalin nói rằng đúng, 10 mười đứa. Mười một, nếu ông tính cả Mariam." "Tất nhiên rồi." Sau đó, khi Jalin đã về nhà, Mariam và Nana đã nói qua nói lại về việc này. Mariam nói rằng bà đã nói bẫy ông. Sau khi uống trà với Nana, Mariam và Gia Linh luôn đi câu cá ở suối. Ông chỉ cho cô bé cách thả câu, cách kéo cá hồi lên. Ông dạy cô cách moi ruột cá, rửa sạch và cách chỉ dùng một nhát mà lạng thịt của con cá ra khỏi xương. Ông vẽ tranh cho cô, trong khi họ ngồi đợi cá cắn câu. Chỉ có cách vẽ con voi bằng một nét, mà không phải nhấc bút ra khỏi giấy. Ông dạy cho cô những câu ca rồi họ hát cùng nhau. Lily, Lily, li li, chiếc chậu tắm của chim để trên bờ đất, còn cá tuế ngồi trên vành uống nước, trượt xuống dưới chìm mất. Jalin mang theo những bài báo cắt ra từ tờ báo của Herat, tờ Litifa Islam và đọc cho Mariam nghe. Ông là sợi dây liên kết của Mariam là bằng chứng cho thấy sự tồn tại của một thế giới rộng lớn bên ngoài côn ba. Ngoài Gundaman và cả Herat nữa, một thế giới của các vị Tổng thống có những cái tên không thể phát âm nổi, những con tàu, những viện bảo tàng và môn bóng đá, những tên lửa bay vòng quanh trái đất rồi đáp xuống mặt trăng. Và cứ thứ năm hàng tuần, Gia Linh lại mang một góc thế giới đó tới Côn Ba. Ông là người kể cho Mariam biết vào mùa hè năm 1973, khi Mariam 14 tuổi, vua Zahirzab, người trị vì Kabul suốt 40 năm, đã bị chuốt ngôi trong một cuộc đảo chính không đổ máu. Người anh họ Dao Khan của ông ấy làm chuyện đó khi nhà vua đang ở Ý chữa bệnh. Con vẫn nhớ Dao Khan phải không? Bố đã kể cho con về ông ấy rồi đấy. Ông ấy là thủ tướng ở Kabul khi con được sinh ra. Dù sao đi nữa, Afghanistan không còn là đất nước quân chủ chuyên chế nữa, Mariam ạ. Con thấy đấy, giờ đây ta là một nước dân chủ và Đao Khan là Tổng thống. Có tin đồn rằng những người cộng sản ở Kabul đã giúp ông ấy lên nắm chính quyền. Không phải bản thân ông ấy là cộng sản con nhé. Nhưng những người đó đã giúp ông ấy. Dù gì đi nữa thì đó cũng chỉ là tin đồn. Mariam hỏi bố thế nào là một người cộng sản? Và Gia Liên bắt đầu giải thích Nhưng Mariam hầu như chẳng nghe ông nói Con đang nghe đấy chứ Dạ có ạ Ông thấy cô bé đang mải nhìn cái chỗ phỉnh ra trong túi áo khoác của mình À tất nhiên rồi Ừ của con đây Không vẽ vời nữa Ông rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ và đưa cho cô Thỉnh thoảng ông làm điều này Mang cho cô những món quà nhỏ Có lúc là một chiếc vòng cổ bằng đá canelai khi khác lại là chuỗi hạt đá màu xanh ra trời hôm ấy mariam mở hộp ra thì thấy một mặt dây chuyền hình chiếc lá treo trên đó là những đồng xu nhỏ khác hình trăng sao đeo thử đi con mariam thân yêu mariam đeo chiếc vòng vào bố thấy thế nào zalin cười rạng rỡ bố nghĩ còn trông giống một nữ hoàng sau khi ông đi rồi nana thấy mặt dây chuyền trên cổ mariam thứ trang sức của dân du mục Bà nói, mẹ đã từng thấy bọn chúng làm ra nó như thế nào. Chúng nung chảy những đồng xu mà người ta ném vào mặt chúng rồi làm thành đồ trang sức. Để xem lần sau ông ta, ông bố quý hóa của con sẽ mang vàng đến cho con đấy. Cứ cho mà xem. Đến lúc Gia Linh phải về, Mariam luôn luôn đứng ở cửa dõi theo khi ông rời khu đất trống. xỉu khi nghĩ tới một tuần sừng sững phía trước như một chướng ngại vật khổng lồ không thể dịch chuyển chắn giữa cô và lần thăm tới của bố. Maria luôn luôn nín thở khi nhìn bố ra về. Cô bé nín thở và trong đầu đếm từng giây. Cô tự nhủ rằng cứ mỗi giây cô nhịn thở là tượng đế sẽ ban cho cô thêm một ngày nữa được ở bên bố gia Linh. Buổi tối Maria nằm trên giường mà thắc mắc không biết nhà của bố ở Herat như thế nào. Cô tự hỏi, không biết ở cùng với bố, được gặp ông hàng ngày thì sẽ ra sao? Cô tưởng tượng ra cảnh tự tay mang khăn tắm cho bố khi ông cạo dâu, nói cho bố biết khi ông cạo bậm vào da. Cô sẽ pha trà cho bố. Cô sẽ khâu lại từng chiếc cúc bị khuyết. Họ sẽ đi dạo cùng nhau ở Herat, ở khu chợ mái vòm, nơi bố Gia Linh nói cô có thể tìm thấy bất cứ thứ gì cô muốn. Họ sẽ đi bằng xe ô tô của ông. Rồi mọi người sẽ chỉ trỏ mà nói Đó là Gia Linh Khan và con gái của ông ấy đấy Bố sẽ chỉ cho cô xem Cái cây huyền thoại có thi thể Một nhà thơ được chôn ở dưới Mariam quyết định Một ngày không xa Cô sẽ kể cho bố Gia Linh những điều này Và khi nghe thấy Khi nhận ra cô đã nhớ ông nhiều như thế nào Lúc ông ra về Chắc chắn ông sẽ đưa cô đi theo Bố sẽ đưa cô đến Herat Đến sống trong nhà của ông Như những đứa con khác